Xin chào các bạn khán đích giả của kênh người đọc truyện. Và trong ngày hôm nay, Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán đích giả tập 1 của bộ truyện tiên hiệp cực kỳ đặc sắc Lâm Vũ Thiên Hà của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ. Và để khái quát bộ truyện này thì mình chỉ xin mạn phép được gói gọn hai chữ tuyệt vời mà thôi. Vậy nên hy vọng rằng mọi người có thể đón nhận được bộ truyện này.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 mất công tay gió vạ lầy nữa. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, có người chỉ trỏ, có người khinh miệt, nhưng Chung Thùy Trần Vũ chẳng quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh mà tiếp tục bước chân trở về trần gia. "Ồ, đây không phải Vũ thiếu gia sao? Tại sao lại thê thảm như thế này cơ chứ? Chắc, chắc bị ai đó tần cho một trận không chừng." Chung thiếu gia, hắn thật là thê thảm quá.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 không kiềm nổi cái tiếng cười to như điên. Từ hôm nay trở đi, ai dám chêu chọc ta, liền đánh gãy chân chó các ngươi. Ai còn dám sỉ nhục cha mẹ ta, liền đánh vỡ miệng chó của các ngươi. Nhưng phải đợi khí ta mạnh lên đã. Hàn Mẫu đang nấu nướng, đột nhiên nghe tiếng cười điên cuồng của con trai, vội phảng bỏ xuống chuyện đang làm. Hàn Nguyệt ở bên ngoài nhìn vào thấy Trần Vũ chân trần đứng trên mặt đất ngây ngô cười. Không kìm nổi trong lòng dâng lên một nỗi bi thương thật lớn. Chẳng lẽ mẹ ta đã khổ như vậy? Con ta nó lại điên rồi hay sao? "Tiểu Vũ à, nó với mẫu thân con làm sao vậy?" Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi, không dám quấy động đến Trần Vũ chút nào, sợ thần kinh đứa con nàng mẫn cảm yếu ớt sẽ hỏng mất. Trần Vũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, để mặc cho Hàn Nguyệt ôm, có chút mờ mịt luống cuống chẳng biết phải làm sao, thầm nghĩ.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 mà đã diễn ra từ rất nhiều năm. Ta không tin rằng cả đời này ta không thể tu luyện, ta không muốn làm một tên phế nhân nữa. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Trần Vũ hai mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ như là muốn tỏa ra bao uất ức bấy lâu nay hắn đã chịu đựng. Hắn không ngừng lẩm bẩm đấm mạnh lên giường đến khi mà nệm đấm tràn đầy máu tươi, chấp niệm không muốn buông bỏ, Trần Vũ lại tiếp tục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 lại dám không quan tâm đến lời nói của hắn như vậy, coi hắn như là chó sủa bậy, làm hắn giận tím mặt mà nói: "Này, ngươi dám không quan tâm lời ta nói sao? Xem hôm nay ta giáo huấn ngươi thế nào đây." Vừa nói xong, Tiêu La đi đến trước Trần Vũ, vung tay quyền lưu thủy hành phân. Chương Tiêu La đánh ra thức thứ nhất của bài văn chương, hướng Trần Vũ mà đánh tới, quyền như là mãnh hổ nhanh chóng đánh đến trước mặt Trần Vũ. Vừa thấy Chương Tiêu La giơ hiện quyền đánh tới mình,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 Mọi người nhìn xung quanh thấy vậy liền cười nhạo Trần Vũ, xem hắn là một tên không có tiền đồ. Con người của Trần gia thì không nói một lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau. Trần Vũ mặc kệ ánh mắt của mọi người, cười lạnh một cái lẳng lặng gượng dậy. Mọi người rộn rã đứng xem chuyện vui, vừa bàn tán. Này, ngày nói lần trước hắn phá chuyện tốt gì đó của Trương Thiếu La, nên lần này mới thảm như vậy đấy. Người hầu của Trương Thiếu La thấy vậy liền rõ sạc cười lớn nói. Thấy chưa?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 Ngươi có giỏi thì giành đi. Ta nghe nói tên phế vật đó đã đính hôn với nha phi thì đấy. <cười> Một tên phế vật như vậy đính hôn cùng nàng chính là ô nhục cho Ngô gia, chính là hoa nhại cầm bái cứt trâu. Ta cảm thấy bất mặt thay cho hắn đấy. Rất nhiều người bàn tán xôn xao khi mà Ngô Nhã Phi xuất hiện, nàng như là tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Trương huynh, chúng ta đi vào vạn tử uyên uống trà đi, đừng để ý tới tên phế vật này nữa.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 "Tôi, con vào phòng dưỡng thương đi." Trần Vũ gật đầu tiến vào trong phòng của mình. Khi hắn vừa đi khuất, Hàn Nguyệt liền căm phẫn lên tiếng. "Trường gia thật là quá đáng mà, dám đánh Vũ Nhi như vậy, không lẽ chúng ta cứ nhịn vậy sao?" Trần Tiện Hàn nghe vậy liền lắc đầu thở dài. "Hay, chúng ta căn bản không đụng được đến với trường gia. Chúng ta chỉ đành im lặng mà thôi. Về sau không nên để Vũ Nhi đến luyện võ được nữa."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 Mà mỗi lần Lưu Vân Tông tuyển chọn đệ tử Họ chỉ nhận một ngàn người có thiên phú tốt nhất Nếu được vào Lưu Vân Tông Thì gia tộc cũng sẽ được hậu thuẫn vinh quang theo Mà muốn làm đệ tử của Lưu Vân Tông Thì phải đạt một yêu cầu trọng yếu Đó là 22 tuổi Phải đạt được ngưng khí cảnh tầng 5 Mà trong khi đó Hắn chỉ là tụ khí cảnh tầng 4 Khoảng cách xa như vậy Không phải hắn có thể vơi tới được Ta đây phải tìm cách Để có thể tiếp tục tu luyện Tỳ kinh mạch bị hư tổn, nhưng mà không phải không có cách. Đúng rồi. Thành Diễm Sâm Lâm, trong đó có rất nhiều yêu thú và linh dược. Nếu may mắn ta có thể hái được linh dược nghịch thiên thì có thể trị khỏi kinh mạch của ta. Ngày mai ta phải đi Thành Diễm Sâm Lâm để lịch ngã mới được. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền hưởng ứng. Hắn cũng phong thanh nghe nói có một số ít người có thể làm võ giả, nhưng mà khi đi vào trong sơn mạch may mắn hái được linh dược nghịch thiên liền biến thành một người thiên phú cực kỳ cao.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 Thế nhưng Trần Vũ chủ động viết hưu tri, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Trần Vũ chủ động viết hưu tri, Ngô Nha Phi chính là nữ nhân mãn không cần, đối với hắn chính là đồ bỏ đi. Cũng là một sự tình nhưng mà cách làm khác nhau, sinh ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trần Vũ, người làm can. Nghị trưởng lão giận dữ đứng dậy, mạnh mẽ quát lớn. Trần Vũ đại diện cho mặt mũi Trần gia, Nghị trưởng lão vừa đứng dậy quát, hiển nhiên muốn làm cho Trần Thiên Hàn càng thêm mất mặt.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 Từ đường không quá lớn quá 100m, bên trong khí tức vô cùng trang nghiêm, người thường không thể vào được. Khi mà Trần Vũ tới trước từ đường, nơi này đã tụ tập rất là đông đệ tử của gia tộc. Một đám vung chân múa tay bộ dạng ngó ngoe muốn thở sức với nhau. Đúng vào lúc này, trước võ đài truyền đến một hồi chấn động. Gia chủ tới rồi, mau nhìn kìa. Các trưởng lão cũng đều tới rồi. Người cầm đầu tuổi chừng khoảng 80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 Đám đệ tử gia tộc gần Vân Thiên Đài đều vô cùng cung kính thi lễ. Trần Tiên Hàn gật đầu, nhìn sơ qua đám tộc nhân, sau đó tìm kiếm thân hành đứa cháu của mình. Khi thấy được đứa cháu của mình thì mỉm cười hài lòng. Lông mày lão nhướng lên, nhưng mà không làm gì chỉ thở dài một cái, sau đó dõng dạc nói: "Tất cả vào đi." Trần Tiên Hàn nhìn lướt qua nơi này, ánh mắt nhìn qua Trần Vũ một chút, lập tức nói với mọi người: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 Lần này phần thưởng cho người đứng đầu sẽ là 20 viên tổ khí đan cùng với 100 kim tệ. Các ngươi thấy thế nào? Trấn Tiên Hàn vuốt râu mỉm cười nhìn xuống dưới những tộc nhân mà nói. Phải biết rằng tộc trưởng một tháng chỉ có được 20 viên tổ khí đan, mà lần này ban thưởng như vậy, không khẩu huynh sao được. Ôi, thật là tốt quá, 20 viên tổ khí đan có thêm 100 kim tệ. Lần này ta phải cố gắng mới được. Biết đâu ta may mắn đạt được hạng nhất rồi sao?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 Trần Vũ rời khỏi Trần Gia, vừa ra khỏi cổng Trần Gia điền trở về tới đường lớn của Nam Lĩnh thành, lúc nào cũng ồn ào huyên náo. Cô gái trắng chương lão tam vừa lớn vừa dài, một đống tại một cây đây. Bánh rán Trần Khê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng một, tính tiền 4 cây đây, mại dô, mại dô. Xem bói duyên phận, bói toán chính xác, mỗi lần xem ba đống tệ, mời vào, mời vào xem bói.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 Khi đó sẽ không còn ai dám nói năng gì hắn nữa.